theo luật của người do thái người do thái không được làm việc trong các ngày lễ sabbat tuy nhiên t h i muốn kiếm thêm tiền một số người buôn bán vẫn bất chấp giới luật tiếp tục mở cửa hàng làm vậy là trái với ý chúa đương nhiên là sẽ bị rapi trách tội vậy mà có một người bị rapi trách tội lại tỏ ra vui sướng và còn tặng cho rapi một món tiền lớn rapi như đã hiểu ý nên vui vẻ nhận tiền đến ngày lễ sabbat tiếp theo người này vẫn tiếp tục buôn bán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 mà còn là một biện pháp hữu hiệu giúp họ giải tỏa đau khổ tạo ra sự thư thái cho tâm hồn chính vì vậy người ta thường gọi kiểu hài hước khiến người ta cảm thấy vui là sự hài hước do thái trong rất nhiều câu chuyện dân gian và truyền thuyết của người do thái có rất nhiều tình tiết hài hước mang tính bi kịch trong dân ca của người do thái vẫn luôn vang vọng một sự đau thương nhưng sự đau thương này lại không mang màu sắc của sự tuyệt vọng người do thái luôn giữ được sự tôn nghiêm trong niềm tin kiên định họ làm cho đau khổ cũng trở thành một thứ cao quý sự hài hước trong tính cách của người do thái có liên quan mật thiết đến ý chí dám đương đầu với nghịch cảnh của họ đối với người do thái hài hước là một sức mạnh to lớn trong những sức mạnh mà con người có được nó có thể làm cho con người thư thái tâm hồn giữ sự bình thản vì vậy với khi gặp những tình huống khó xử người do thái luôn thích mượn những câu nói hóm hỉnh hài hước để giải quyết vấn đề mặc dù không phải mọi lời nói hài hước đều mang lại hiệu quả thậm chí có thể làm cho tình hình càng xấu hơn nhưng người do thái vẫn cho rằng không có gì là không tốt điều họ chú trọng là thái độ của con người chứ không phải là hiệu quả người do thái cho rằng chỉ có người mạnh mẽ không q u ố c phục thì mới có thể nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh của mình